Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Đặt mấy ngón tay sờ nhẹ lên vết cháy ở má nàng và bảo. Chiều hôm qua tôi có nói chuyện với ông Phó Chủ tịch. Tôi hỏi ý ông nếu muốn để bà nằm thêm ở trong này thì tôi sẽ thu xếp. Nhưng ông muốn bà xuất viện về nghỉ ở nhà. Về nhà nhưng bà có cần bất cứ cái gì thì bà cứ bảo ông gọi điện cho tôi. Hồng Đoan cảm động nói. À, vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Vũ Đông vỗ nhẹ vào vai Hồng Đoan và từ giã: "Thôi, chúc bà chóng bình phục." Bệnh viện huyện từ bác sĩ cho đến y tá giờ này vẫn còn cứ tưởng phó chủ tịch lương sẽ đến đón Hồng Đoan về nên họ vẫn dành mọi sự ân cần chu đáo, nhưng thỉnh bảo cô y tá: "Xa lắm chứ có ở phố huyện đâu mà hơi một tí là gọi bác sĩ, xin cô cấp thêm thuốc vì mỗi lần chạy lên đây đường sá khó khăn lắm." Cô làm ơn cho thuốc cho băng ít lắm cũng đủ dùng trong độ 2 tuần lễ, cứ 2 tuần lễ mới có thể chạy lên đây một lần. Côi Tá ngạc nhiên hỏi Thin, "Tận đâu mà ông bảo là xa?" Bà Ấn đang ngồi xếp từng hộp thuốc vào giỏ cũng giật mình ngẩng lên nhìn Thin chờ đợi. Thin bảo, "Về Hoài An chứ không phải là ở phố Hội Ẩn." Bà Ấn kinh ngạc quay hỏi Thin, "Ý cậu là bây giờ cậu cho chúng tôi về thẳng Hoài An à?" Thin gật đầu nhấn mạnh. Thưa cụ không phải ý cháu. Ông phó chủ tịch dặn cháu như thế, ông bảo đưa bà Đoan về Hoài An dưỡng bệnh mà về luôn, không bao giờ quay lại nhà ông phó chủ tịch nữa. Bà Ấn ngồi thụp xuống giường, nắm lấy bàn tay con gái và nghẹn ngào bảo: "Trời ơi, mẹ nói có sai đâu, người ta thay lòng đổi dạ rồi." Hồng Đoan không nói gì vì chính nàng mới là kẻ thay lòng đổi dạ chứ. Cho nên mới lãnh hậu quả ngày nay Nàng đang cực kỳ hối hận Vì đã phản bội ông Lương Để yêu lầm một thằng sở khanh Và chính thằng sở khanh ấy Đã gây nên thẳng cảnh suốt đời cho nàng Cô y tá bảo thìn Chú à nếu mà xin thêm thuốc Thì tôi phải chạy lên bác sĩ Tôi hỏi đã à, à, Ông chờ tôi một tí nhé Cô vừa quay lưng đi Thì Hồng Đoan nói vói theo Cô ơi cô làm ơn cho tôi xin ít thuốc ngủ Cô y tá đứng ở cửa quay vào đáp Ừm, trong thuốc giảm đau nó có thuốc ngủ rồi thưa bà. Hồng Đoan chỉ chết. Không, cô cô cứ cho tôi xin. Ở ở ở gần đây còn có cô có bác sĩ về tận Hoài An rồi, cần cái gì không biết xin ai. Cô y tá giảm bước đi rồi, bà ẩn hỏi thì. Thế thì còn đồ đạt hành lý các thứ cậu để ngoài xe rồi hay sao? Có phải vòng về nhà ông Lương lấy nước không? Ý định của bà là bà muốn gặp ông Lương một lần để xem phản ứng đích thực của ông như thế nào từ khi con bà bị nạn. Thiền cũng đoán được ý bà nên nhìn bà tội nghiệp nói: "Có đồ đạc gì nữa đâu thưa cụ, có mỗi cái vali con thôi, chắc là quần áo mặc hàng ngày." Bà ấn lặng người sững sốt rồi cố lấy lại điểm tĩnh hỏi: "Ơ hay, thế thế còn bao nhiêu thứ của con gái tôi? Bỏ lại hết à?" áo quần rồi giày dép rồi nữ trang rồi tiền bạc nữa, thế th thế này là, là là đi tay không à? Thiền không thể giải thích cho bà ẩn hiểu tại sao ông lương có thái độ như thế nên thiền nói van tắt. Thưa cụ, ông phó chủ tịch bảo những thứ ấy là tiền của ông bỏ ra sắm cho bà. Bây giờ bà không còn ở với ông nữa thì ông lấy lại. Hồng Đoan vội chen vào, "Mẹ ơi, thôi. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa mẹ." chuyện qua rồi, mẹ nói làm gì? Con chỉ dặn mẹ là khi con về tới Hoài An, con con không muốn ai đến thăm con hết, trừ người trong nhà, các anh chị con, còn hàng xóm láng giềng thì mẹ dứt khoát từ chối họ con, con không có muốn gặp ai nữa. Bà Ấn nghe con nói đứt từng khúc ruột, mới tuần trước con bà nghênh ngang lái ô tô về làng, làm bà hết sức nở mặt nở mày với thiên hạ. Vậy mà hôm nay đã trở thành phế nhân, không còn dám nhìn ai nữa, bà lại càng uất hận sự bạc bẽo của ông lương, bởi cho đến giờ này, dù đã đọc bản tin trên báo, bà vẫn không tin rằng con gái bà có tình cảm với Vũ Minh. Con bà bị hiểu lầm hoặc bị vu oan, bà suy nghĩ theo trí óc của một người lớn tuổi cả một đời lam lũ, cho nên lấy quyền lợi làm căn bản của cuộc sống, từ đó bà không thể hình dung được Con gái bà có thể ngu đến độ đang quyền cao chức trọng mà lại dại dột ngoại tình với thằng cầu thủ khố rách áo ôm. Xã hội Việt Nam ngày nay tiền bạc là giá trị lớn nhất, hay đúng hơn là duy nhất. Làm gì có chuyện con bà phản bội ông lương để yêu thằng cầu thủ bóng đá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net